Câu hỏi thứ nhất, con kính bạch lên thỉnh tội. Kính bạch thầy, con rất nóng tính và có cách gì giúp cho con bớt sân, xin thầy từ đi, thay tiền cho con. Câu hỏi là con rất nóng tính. bây giờ thầy có cách gì giúp cho con bớt sân, phải không? Vậy thì cái người này đó, cái vấn đề chính là cái săn Thì khi mà săn như vậy đó, nó có hai cách trừ Một đó là mình muốn trừ um, cái góc hay là chỉ có trừ gọi là uh, Ngay tại chỗ thôi, giống như là đau đau đánh đó, đau đau là bôi đó Thì nếu nào đau đau mà bôi đó liền á Thì um, nó có cái, cái, cái phương pháp rất là dễ mỗi lần uh, mình sân lên đó, là mình phải ý thức là mình sân mỗi lần cân nóng lên là biết không biết là phải biết chứ khi quý vị bực lên quý vị biết không biết mình đang bực mà mỗi lần biết mình đang bực như vậy đó thì ngừng liền ngừng bằng cách gì mình phải có một cái đối trị ở đây đó là khi mình sân lên thầy chỉ quý vị đó Là cái cách tu sau Ý định thân á Là khi mình đang bị sân lên, tức là mình đang ở cái phần nào Phần nào trong Ý định thân Ý tình thân, quý vị nghĩ thì mình đang ở phần nào? Sân là gì? Là tình Tất cả phiền não là tình hết Thì giờ mình muốn hết sân thì mình phải bước ra khỏi cái tình Bước ra khỏi cái tình có gì không bước ra làm sao khi con người ta nó mỗi lần mình bị buồn bực giận hờn mình cứ đứng ì trong đó đứng đó hoài bước ra lên là bước làm sao bước ra khỏi cái tình tức là chạy sang hai cái kia chạy sang ý hoặc là chạy sang cái thân đừng đứng trong tình nữa chạy ra làm sao chú ý vào cái hơi thở của mình hít thở quý vị ngay biết là khi quý vị ngay cả người mỹ bây giờ cũng vậy nó mỗi lần mà nó Nó, nó, nó thấy mình bị cái gì đó mình bị anxious bị lo lắng nữa thì người mỹ người ta, hỏi, người ta không cần học đạo người ta nói mình cái gì thấy cả deep breath take a deep breath phải không quý vị nha sĩ cũng vậy nói hồi nãy chụp hình thầy nhắc quý vị phải hít thở tại thường thường mỗi là chụp hình thầy thấy nín thở hết mà có không quý vị có nín thở không nín thở Bây giờ dễ lắm quý vị, mỗi lần quý vị bị một cái cảm xúc gì đó ý thức mình đang ở trong cái tình mình đang under emotion thì mình nhảy ra khỏi liền nhảy ra khỏi bằng cách gì cái dễ nhất mà nó rõ ràng nhất là nhảy sang cái thân tức là chú ý vào hơi thở của mình, coi mình thở làm sao mà phải hít thật là sâu Trời, nóng quá, tức quá cái này thở từ từ hít hít có vị hít hai ba cái ba cái vậy đó từ từ cái cân tức của mình nó xuống tại sao tại vì cái tâm ý của mình nó shift nó không có chú ý vào nó không có đứng trong cái tình nữa và nó chạy sang cái thân nó chú ý vào cái thân thì tự động cái sân của mình nó bớt xuống hiểu không đó, nhưng mà cái đó nó là nó bớt là nó gọi là temporary thôi mai mốt gặp tên đó nó lại lại nữa cho nên cái mà hai cái chữa, cái chữa mà ngay tại chỗ đó là hít thở nếu không hít thở được đó thì nhìn chỗ khác, đừng có nhìn nó đi ra ngoài đường làm cái gì khác, tức là do something else physically làm cái gì khác đừng có đứng đó nữa đừng có nhìn cái tên mà nó làm mình săn nữa đừng có nghĩ tới cái tên làm mình săn nữa Làm cái gì khác Thì cái này đó Trong đạo Đế Đức Phật gọi là phương pháp Thầy chốt, Thầy chốt Trong cái kinh Gọi là kinh An Chú Tầm Trong Trung Bộ Kinh đó. Cho nên Thầy Nhất Hạnh Thầy hay dạy đó Mỗi lần sân đó, Là phải hít thở Lúc nào Thầy, thầy Nhất Hạnh Hít thở ráng hít thở Tu hơi thở chánh niệm đó. chánh niệm, chánh niệm là là phật, hơi thở là pháp, à, ngũ quẩn là tăng, đó. tức là trở về với giáo pháp, trở về với hơi thở, Thì nắm lấy một cái gì đó, và cái đó đó nó là thuộc nó phải thuộc cái khác, tức là thuộc cái thân. cho nên khi mình tức ai đó nếu mà thở không được đó đi ra rót lên rót lên nước lạnh uống. Uống vô trận nó lạnh quá tự nhiên phải cái đầu mình nó nghĩ nó chạy sang cái cái ly nước lạnh liền hiểu không rồi cái đó là tạm thời thôi nhưng mà sau đó muốn trừ cái sân này đó thì phải tìm xem tại sao mình hay sân vậy tại sao phải sân chấp đúng rồi chấp cái gì chấp quý vị ơi Trong sách Ý Tình Thân nó lại, thầy cũng nói rồi Cái nguyên nhân làm cho mình sân dễ nhất Cái nguyên nhân đó là, gần như là universal Muốn sự vật phải theo ý của mình thôi Khi sự vật nó không theo ý mình, người đó hàm không theo ý mình Hôm nay thầy cũng đâu có ngờ, trước đây thầy coi Thời tiết thấy là hôm nay là hôm qua, hôm nay, ngày mai là không có mưa nó người biết là thời tiết là bao giờ trúng hết á đa số nữa chúng rồi, có lúc không chúng, Thầy ra là vừa mới chạy ra ướt nhẹp hết rồi quý vị cũng biết là ướt nhẹp. Thầy cũng tức lắm quý vị, quý vị thấy mặt thầy tức không? <cười> <cười> cái này là, là thầy cởi ra chứ trong ướt hết rồi, đó. ngoài mưa ướt. Cái vấn đề là khi đó là mình trừ cái sân ra mình có xả, xả là gì? Chấp nhận sự vật as is. Mưa là mưa, so quá, what? what is the problem? The problem là tại vì tôi không muốn mưa. Vấn đề ở chỗ là tại tôi không muốn mưa, mà tại sao nó mưa? Thì nó, tôi không muốn mưa, mà nó mưa thì tôi tức lên chứ làm sao? Tôi tức thì ai, ai ai ai bị lỗ? Trời lỗ thì mình lỗ. Mình lỗ. Tôi muốn chỉ cái sân, đó, cái nguyên nhân chính của cái sân, cái program của cái sân là gì? Tôi muốn xưa nay sự vật phải theo ý tôi, không theo ý tôi thì tôi khóc. Thì cái này đó, thường thường đó là những đứa con cưng được spoil hồi nhỏ đó, nó khóc cái gì đó là ba má phải đút vô liền. Nó đòi uống sữa phải đút vô liền, không, không đút nó, nó, la, nó khóc. Rồi nó lớn lên chút nó nó đòi mua đồ chơi ở... thoái ớt xem mà không mua nó nó giấy đằng đạch nó, nó đứng nó la hết hoài đó, sợ quá lại lại phải mua cho nó tức là đòi cái gì đó thì cha mẹ phải chiều nó cho những người mà được chiều chuộng nhiều đó mà khi trái ý đó nổi nóng lên các vị cho nên mà những người được chiều như vậy đó thì cha mẹ chiều thôi đến khi ra đời ra đời đó đời nó không có chiều bắt đầu đi làm rồi đó chủ nó đi cho rồi đồng nghiệp nó chơi thì lúc đó, đó người ta gọi là life lesson bài học đời thì welcome to the school of life okay. đến khi mình nhận ra được Trời khổ quá khổ quá thì thầy mới dạy uh, give up your wish give up your wanting stop wanting wanting cái gì Stop wanting things happen the way you want. Stop wanting things happen your way. Thôi. Chờ khi nào đứa nào nó nó nó nhặt nhặt tiền mình thì lúc đó tính. Còn nó nhặt tiền mình thôi, kệ lắm. Trời mưa thầy không có mất đồng xu nào hết, không sao. Ngày nào chợ chưa mất đồng xu, nó mưa một hồi tự nhiên tiền thấy bay hết nữa. Thầy sao? có vậy không? Rồi, OK. Cái này là nhiều thứ. câu hỏi tiếp theo tính thưa thầy mỗi khi tới giờ công phu con quá làm biển không chịu lên công phu làm sao dẹp đường tính dễ dãi trong khi tu tập con thích chơi game và coi chi bộ được một lúc thì con bỏ không nhiều nữa nhưng vẫn con chịu lên công khu. À, tới giờ công phu người này hỏi là tới giờ công phu thì làm biếng không chịu lên công phu tu tập rồi à, thì cái câu hỏi nó, nó, nó có hai cái người này nói cái, cái hiện tượng cái fact là, là tới giờ công phu thì không muốn lên thì người này mới hỏi tiếp là làm sao dập được cái tính giải đãi trong khi tu tập thì đây nó, nó có một cái sự sự trái ngược trái ngược là sao người này biết là Tới giờ công phu phải lên, nhưng mà lời biến không muốn lên. Mà không muốn lên rồi nó lại hỏi thầy là làm sao để con chờ cái này để con đi lên. Các hiểu không? Tức là quý vị có thấy cái, cái sự mà... Tức là thưa thầy, con thích ăn ngọt. Nhưng mà bây giờ thầy chỉ con cách làm sao mà không ăn ngọt nữa, tại vì ăn ngọt nó mập, ví dụ vậy đi. Thì cái vấn đề của cái người này đó là thiếu cái ý chí. Không có determination. Và hai nữa là người này đó không biết mình muốn cái gì. Đó. Mình muốn tu hay là mình muốn lười. Tại vì người này là làm sao dẹp đứng dạy đãi Dạy đái là lười. Dạy đãi là lười. Mà người này muốn tu tập. Mà muốn tu tập là phải dẹp cái dạy đãi Thì cái tâm lý đó là người này chưa có thực sự muốn tu tập. tại người nào nhất quyết có vị thích cái gì đó quý vị thấy không? thì mình làm hết ga mà quên ngày luôn. cái người mà thích chơi game đó chơi ngày đêm không có giải đãi quý vị. Đó. mình thích cái gì đó, thích cái gì đó có vị biết cái đó là cái gì? đó là tâm tham. đó, trên người này tu tập họ lấy cái câu chót đó, dứt bỏ lòng tham dục lạc. Mình tham dục lạc. thì người này tu như vậy, cái người tu mà lười biến như vậy đó là cái lòng tham dục hãy còn nhiều. Con người mình đó, mình có nhiều cái căn tánh, có người căn tánh tham nhiều, có người căn tánh sân nhiều, có người căn tánh si nhiều. Đó. Trong ba cái đó thì có người tham nhiều, sân nhiều và si nhiều. Cái người này đó, cái căn tánh đó, cái nature của họ đó là tham nhiều. Tham gì? Tham ngủ đó. Mà tham ngủ đó Đi xa hơn đó là tham dục Dục tức là dục lạc Tức là muốn cái gì đó đó Nó làm cho mình có cảm thọ lạc Tại ngủ thì nó đã Còn thức dậy nó đang ngủ ngon Thức dậy thì nó khổ lắm đó. Thì cái này đóng ngoặt Là bù lại con thích chơi game Từ nãy giờ tổng thích không à? Hồi lấy thích ngủ bây giờ thích chơi game Thích coi phim bộ và thích à, nặng mấy cái tham. Nhưng mà thích một hồi đó thì bỏ không có ghiền nữa. À, nhưng vẫn không chịu tu. Không chịu tu thì thôi chứ thầy làm cái gì vậy? Thôi cái, này, cái này it's up to you. Quý vị không thích tu mà muốn bà, bà nói thầy bắt tu. Thầy, thầy không có làm được Giờ yeah. thường thường gặp những cái trường hợp như vậy đó Là Thường thường như vậy đó à, Cái này thầy nói của chư tội dạy thôi Cái người này phải quán Về cái khổ Của à, Lục đạo Nói chung là phải quán cái khổ Của cuộc đời Quán cái khổ của sinh tử luân hồi Khi mình thấy sinh tử luân hồi thực sự là khổ, lúc đó mình muốn tu thiệp, còn người này chưa có chưa có tu thiệp tại sao? Tại hãy còn ham, chưa dứt bỏ lòng tham dục làm, thấy game thì chơi, chơi hồi chán, muốn game khác, rồi muốn coi phim bộ, coi phim bộ, hồi cái đám phim bộ đó coi hoài rồi, chán, bỏ, cho nên bây giờ còn cái thích ngủ mà ngủ hoài đó, cái người này đã ngủ, gặp thầy thì cho ngủ suốt ngày luôn khỏi tù. bắt ngủ luôn, bắt ngủ ngủ hồi sợ, cho vô tù, quý vị vô tù ngủ khỏe lắm, vô, vô tù ngủ từ sáng tối không ai bắt làm gì hết á. nên thầy à, tới giờ công phu đó thì thôi thì à, nó có hai cách một đó là người này phải vô quân đội quý vị đi vô um, vô army phải vô lính hai đó là phải vô cái thiền viện mà người ta rất là kỷ luật tại vì cái người này thiếu cái kỷ luật gọi là auto discipline tức là tự mình có kỷ luật những người này vừa có cái căn tánh tham mà thiếu cái determination thiếu cái sự tự kỷ luật và những người này á, mà tu một mình nó rất là khó tại vì chung quanh đến giờ dậy không dậy thôi ấn đồng hồ cái ngủ luôn 10 giờ mới dậy nên tu ở trong tu viện các nhất là các thiền viện có kỷ luật hay là chùa cũng vậy tới giờ nó Hồi xưa có lúc thầy tu thầy buồn ngủ quá chịu cũng nổi Cái ngủ nướng thế là họ thượng xuống gõ cửa Tới giờ rồi đi tục tinh chứ tôi phải ráng lên thôi Thì tu với đại chúng phải như vậy thôi là. Hai Là đi vô lính Vô lính rồi cực hơn nữa Vô trận lính thì thôi Thì những cái người thiếu cái ý chí Thì phải, phải Phải thay đổi cái môi trường Chứ không có thầy chỉ con làm sao Thầy không có phải là hơn Phật chỉ cái gì được hết. Tôi biết nhưng cuộc đời đó muốn thay đổi con người đó. Cái người hạng hạng top á nghe một câu đổi được liền. Cái người hạng thứ gì đó nghe ngàn câu không đổi được. Phải nghe 10 câu may ra mới đổi được. Mà hạng bét á nghe 20 câu chưa đổi thì cái đó đó phải vô cái môi trường. Phải vô một cái môi trường, cái môi trường đó nó sẽ thay đổi. Quý vị hiểu không? Cái đó trong tâm lý học Nó gọi là uh, uh, System therapy Tức là người đó tự không thay đổi được Mà phải đưa vô một cái system Một cái hệ thống Thầy tự nó thay đổi đó, Giống như thời xưa uh, Mẹ của Mạnh Tử Muốn bắt con đi học Bà dạy thằng nhỏ là Mạnh Tử đó Đâu học Bà chỉ dọn nhà tới gần trường học, và thằng nhỏ nhìn thấy bạn bè đi học hết, nó ngồi nhà chơi làm gì buồn, thì nó phải chạy theo mọi người. Đó là những người yếu phải cần đại chúng, cho nên trong chùa gọi là chúng đức như hải. Thấy mọi người làm, mình làm, cho nên, cho nên mình phải cần phải vào chùa, cần vào tới những cái nơi tịnh độ đại chúng đều tu hành hết, thì mình mới tu Người này, Thầy không có chỉ được cái gì hết, Thầy chỉ người này, một là bố chùa, hai là vô lính. Rồi xong. À, con tiếp theo câu hỏi. Trong hai ngày qua, Thầy đã giảng về hào quan của mọi người. Như vậy, từ người sơ tu đến người đã từng bước tu tập theo kinh điển xin Thầy hãy giải thích vì sao? một người đi sâu vào thiền định lại thấy giữa chán mình phát sóng từ nhỏ đến lớn tỏa ra to lớn rực rỡ. À, xin thầy à, giải thích vì sao một người đi sâu vào thiền định lại thấy giữa chán mình phát sóng từ nhỏ tới lớn tỏa ra lớn rực rỡ? là cái này à, à, thầy cần phải hỏi lại. Nhưng mà có thầy giảng chung nhưng mà trước hết thầy cần hỏi lại tại vì sao? Dạ khi, khi tu thiền định đó, nếu mà tu tại thiền nó có hai loại Thiền định và thiền quán Người tu thiền định là thường thường tu thiền định đó, Nếu mà vào được định đó, phải vào định thiệt Thì nó gọi là, nó có cái trong đạo nó gọi là quang tướng Quang tướng Nimita tức là mỗi thiền một hồi đó là mình thấy tự nhiên nó có ánh sáng, ánh sáng nó phát ra. thì cái đó nó, nó, nó chỉ là một cái hiện tượng bình thường khi mà tâm nó vắng lặng thôi. đó thì mình tự nhiên mình sẽ thấy nó phát ra ánh sáng, ánh sáng nó chính là tâm của mình. Nó, nó khi nó lắng xuống thì nó phát ra ánh sáng. và trong con người tự nhiên thấy thấy đủ loại hết. Thấy sáng hoặc là thấy hào quang, rồi thấy người mình sáng, rồi thấy đủ thứ, loại ánh sáng hết. Thì những cái đó đó, nó chỉ là side effect của cái tâm thức khi nó vắng lặng thôi. Cho nên không có gì, không có gì, đối với mình thì mình thấy nó lạ nhưng mà không có, không có gì đặc biệt hết, mình thấy nó lạ thôi. nhưng mà người này nói giữa chán mình phát sóng thầy nói chung tất cả những người tu thiền định thường thường là sẽ thấy ánh sáng đó. khi bắt đầu mà vào cận định rồi vào định thì sẽ thấy tâm nó lắng thì sẽ thấy ánh sáng nhà mình mặc kệ mặc kệ nó mình uh, bắt đầu đi theo ánh sáng đó là từ từ mình sẽ đi lạc tất cả những uh, Thầy tổ, các thiền sư và kinh cũng dạy rồi Mà khi mà mình để ý vào những cái đó đó Nhất là Kinh Lan Nghiêm nói đó Bắt đầu đi vào cái đó thì mình từ từ mình sẽ bị ngũ ấm ma Nó nó kéo mình đi lạc Nên người tu thiền mà không có thầy dạy Hoặc là gì cái ngồi thiền rồi hồi Tự nhiên thấy cảnh này cảnh khác lạ đó Thì ham thích đi theo thì sẽ bị đi lạc và người này hỏi là thấy phát sóng từ chán mình Từ nhỏ tới lớn Đây là trường hợp khác nữa Thì ngay chán mình Thầy không biết thầy chưa không có hỏi lại người đó Thì để khỏi có người đó khỏi Lê trong mọi người thấy Thế ánh sáng tỏa ra To lớn dần Thì đây là một cái giả thuyết khác Tại vì ngay trước chán của mình đó, Nó có cái luân xa Cái luân xa thứ 6 Thì cái luân xa Là nó ngay đây nè Ngay nó gọi là con mắt thứ 3 nè Thì nó là một cái luân xa đây á, cái luân xa đó nó, nó tiếng anh đó là chakra đó. thì cái luân xa đó, đó nó là một cái chùm một cái chùm ánh sáng và cái ánh sáng đó, đó mỗi cái luân xa nó là một cái chùm ánh sáng cái vortex tách nó quay và nó tỏa ra những cái phễu vậy đó thì gần mình nó nhỏ và ra xa thì nó, nó, nó bự ra Thì khi mình ngồi thiền nhiều thì tâm lắng thì mình chính mình nhìn thấy những cái lông sao của mình từ 6, 7 cái đó nó tỏa ra ánh sáng Thì mình nhìn thấy, thì tâm mình lắng thì mình càng nhìn thấy rõ hơn những cái ánh sáng nó tỏa ra Thì đó là những cái, khi mình tâm mình vắng lặng thì những cái nó gọi là inner sense tức là những cái giác quan của thể vía Astro organ nó nằm bên trong nó bắt đầu nó phát triển Thì mình bắt đầu thấy nhiều thứ nhưng mà thầy nhắc lại người tu thiền được dạy đúng đó. là các thiền sư dạy là những cái đó đừng có quan tâm quan tâm là mình có bớt tham sân si hay không còn mấy cái chuyện ánh sáng này ánh sáng kia đó thì biết là mình tu có tiến bộ tại vì cái tâm mình đắng thôi dạ. rồi thôi thể chỉ trả lời nhiêu đó không? rồi rồi thôi tiếp đi Ừ, kính bạch thầy trong mùa dịch Covid vừa qua con bị ở nhà vì tiền đóng cửa cảm thấy rất khó chịu không đi làm nhưng sau vài tuần con thích ứng Và thấy tâm con bình lặng bớt đặc biệt là bớt tham tiền tưởng là Việc được tánh tham tiền nhưng khi con đi làm trở lại mọi thứ trở lại như cũ bây giờ con còn ham tiền giờ lúc trước còn thêm 8 gan đua với bạn làm chung vì thấy nó làm điều thiện hơn mình thầy ơi con phải tu cách nào cho nước ham tiền mình thấy con này hay quá tu cách nào cho tâm bước lăng xăng vọng động con cảm ơn thầy Rồi, hỏi cô, câu cô, cô hỏi chính là Quý vị nghe rồi đó, thầy Phương Niệm đọc rồi đó Thì cái câu chính là làm cách nào cho bớt ham tiền dạ. Bớt tham dục, nói chung, tham tiền hay là tham sắc Cái tham nó nó có, cái chính là cái tham Đây thầy không có chỉ um, lẻ tẻ Chỉ cái, cái chính là cái tham có người thì tham thường thường trong đạo nó như vậy là tham ngũ dục tài sắc danh thật thùy tức là tham tiền tài là tà, là tiền bạc này, sắc đẹp này, thích tham danh vọng này, tham ăn này, tham ngủ thì hồi nãy cái người nãy là tham ngủ thì giờ tới người này là tham tài tức là tham tiền thì đừng có đi, nếu mình đi ra thì nó tham nhiều nhiều thứ lắm mình lui lại cái chính của cái gốc là tham Và tham là cái gì? Là tham là muốn những cái thứ, sáu thứ đó, đó nó làm cho mình cảm giác sướng. Cái tham là như vậy đó. nên trong đạo nó chỉ có chữ tham dục lạc, mà lạc ở đây tức là gì? Nói khác là tham lạc thọ. Tham những cảm giác nó làm cho mình sung sướng. Thì tu cách nào để bớt tham tiền? thì người dạy sửa cái ý đây thầy sẽ, thường thường quý vị biết thầy, thầy thầy thầy thường thường thầy không có có trả lời là tu cách nào mà cái cách tu của thầy nó ngược lại quý vị thầy hỏi tại sao tham đó thầy không có phải là giống thầy thuốc là tới thầy đưa thuốc liền tới đưa thuốc liền thầy muốn người đó phải tự giác Có Cái... Đó. cái um, thí dụ, Thầy lấy thí dụ như hồi xưa, hội khả, các có biết Hội khả không? Thần Quang, tức là là đệ tử của tổ Bồ Đề đạt Ma đó. Tới, nó gặp Bồ Đề đạt Ma nói, Bạch Ngài tâm con không an, Thầy chỉ con cách an tâm. Tức là chỉ show me, show me. Cái kiểu đó là kiểu con nít. Thầy không có, không có chơi kiểu con nít như vậy <cười> Tức là show me nó không có, Tức là chỉ đi, không có chỉ Thì đúng chỉ thì, thì Bồ Đề Đạt Ma mới nói với hội Khả là sao? Tâm con không an hả? Đưa cái tâm nó ra ta an cho Thì hội Khả mới phải làm gì? Phải quay lại nhìn cái tâm mình để tìm nó, nó mình không an, tâm không an thì đưa ra đi Thì ông an cho Thì quay lại tìm hội thì không có thì nói giờ con tìm ngoài không thấy Thì ông không thấy cái tâm mà bất an của mình đâu rồi. Hồi nãy là tâm mình bất an. Thì Bồ Đề Đạt Ma mới đưa ra đi ta ăn cho. Thì ông quay lại. Ông tìm cái tâm bất an nằm chỗ nào để lấy ra. Thì khi chạy trở vô tìm. Thì nó biến mất tiêu. Thì cái tâm bất an nó biến mất tiêu rồi. Thì là an rồi có gì nữa. Phải không? Thì lúc đó Bồ Đề làm Ma mới nói ta đã ăn cho người rồi. Không cần chỉ. Chỉ quay lại thôi nói Đưa ra thằng ăn cho Thì cái người này cũng vậy nữa Tất cả những người này Cái này nó nó gọi là introspective Tức là quay lại tìm đi Phản quan tự kỷ Tức là thăm tiền Thầy hỏi tại sao thăm tiền Có vậy thôi Người đó trả lời cho thầy được tại sao thăm tiền Thì người đó sẽ tự hiểu ra cách nào Trừ được cái tham tiền Tại vì sao? Tại người này hiện thời thấy tham tiền là sướng, tham tiền là nó cho mình được cái này, mình có nhiều tiền để mua được cái này, mua được cái kia. Đó, thì thường thường um, cái cách dạy của thầy đó, nó, nó nó đi ngược dòng. Đây là cái cách mà không có đi xuôi, mà đi ngược dòng. Cho nên um, thầy không có được gọi là, không có đưa cái, cái gọi là one size fit all, vì không? tức là đưa một viên thuốc mà làm chị hết thì không có tại mỗi người khác nhau nên tham thì nó ok tham gì tham tiền thì hỏi tại sao tham tiền oh tự con tham tiền để có tiền đó thì có muốn này rồi thì sẽ hỏi tiếp hỏi tiếp hỏi tiếp đến khi nào đưa cái người đó tự người đó giác ngộ thấy rằng wow tham tiền là quá vô lý những cái gì mà mình mình nghĩ là là đúng đó tại vì người ta nghĩ tham tiền là đúng cho nên người ta sẽ đi tiếp nhưng mà Khi gặp Thầy, Thầy sẽ giúp cho người đó nhìn ra, tự người đó nhìn ra Cái mà người ta tưởng tham tiền là đúng đó, chứ đó là một cái illusion Thì khi đó người ta mới ngừng Còn bây giờ đó, Thầy nói, ồ oh, muốn hết tham mày không, thì ngồi thiền nè, rồi à, làm cái này làm cái kia có không Cái technique của Thầy đó là khai ngộ, chứ không có đưa ra phương pháp nói về quý vị không? thầy không có đưa phương pháp không? thầy chỉ với quý vị tỉnh ra đi giống như là bộ đề đạt ma đó chỉ với người kia ok What cho problem thì người ta tìm cái problem đó đó người ta không thấy cái problem người ta là, cái, là một cái ảo tưởng thì khi người ta thấy cái, được cái ảo tưởng đó đó tự động người ta chấm dứt thì cái chấm dứt đó, đó nó mới nó mới là thiệt còn bây giờ người ta chỉ thầy chỉ người ta phải làm cái này làm cái kia rồi người ta sẽ làm gì biết không thầy con làm rồi mà không có được khó quá Nó vậy đó rồi thường thường mấy người tham nó hay lười lắm quý vị. nó khi nó tham cái gì nó rất là chăm chỉ mà cái gì nó không thích nó lười lắm cho nên thầy sẽ chỉ cái gì mà ngược lại lòng tham là nó sẽ phèo tại sao tại vì nó đi ngược cái tham nói vậy có vẻ hiểu thầy sẽ chỉ người ta đi ngược lại cái tham mà được ngại cái tham á thì cái tham nó không có thích hồi nó sẽ lười nó làm được mọi cách nó cho thầy chỉ cái nó khó quá thầy có cách nào khác nhẹ nhẹ hơn không rồi là thầy đã bày cái khác là bày cái khác đúng là không được nữa nó thầy chỉ khác được không nói cái chuyện vòng đấy thôi tức là thầy sẽ tiếp tục đi vô cái game cái, cái, cái, cái trò chơi của cái người đó nên thầy luôn luôn là đi ngược lại cho nên hỏi thầy là ngoài vốn thầy gặp riêng rồi, thôi Dạ. và dạ. các câu hỏi tiếp theo, thưa thầy dạy bức tranh có một chấm đen, mình thấy nó không đẹp thì mình hình những điểm đẹp khác của bức tranh, nhưng nếu bức tranh đó có quá nhiều chấm đen, nhìn mãi cũng không thấy đẹp, thấy điểm đẹp thì mình phải làm sao đây thầy? rồi Vậy nghe rồi cái này thầy thầy có dạy uh, hôm uh, hôm qua đó mọi mình nhìn ông bước tranh mà thấy uh, bức tranh đẹp nhưng mà nó có một điểm đen thì mình nhìn nó điểm đen đó thì mình không có vui thì thầy nói là mình uh, hướng cái tầm mắt mình sang cái chỗ khác đẹp hơn nhưng mà người này đó thường thường là người đời hay rắc rối lắm quý vị. tức là tìm những cái thứ rắc rối hơn đó À, hỏi tiếp là nhưng nếu bức tranh đó quá nhiều điểm đen thầy nói có một điểm không chịu bây giờ bây giờ làm rắc rối hơn là nó nhiều lắm không những nó đầy ra đó một bức tranh mà đầy điểm đen đó, cái bức đó đâu phải bức tranh quý vị <cười> quý vị nghĩ có đúng không? <cười> họ nhiều thứ từ kỳ lắm quý vị cái cái đầu nó bị twisted Nó nó làm bức tranh mà tấm bảng hay là một bức tranh, quý vị nhìn vào nó có một điểm đen, tức là quý vị vẫn còn nhìn thấy cái cảnh, vẫn là có cảnh, nhìn thấy rõ ràng. Thì mình chú ý vào cái cảnh đẹp đó. Nhưng mà người này nó cái tâm nó nó không có để ý, cái này là họ, họ đang sống theo cái tưởng lý luận. Vậy thì nó nhiều điểm đen quá, thì thôi, bức tranh nó có 10 điểm đen cũng được thôi. Một bức tranh có 10 điểm đen thì cũng là xấu rồi. Nhưng mà cái này nó quá nhiều điểm đen, Nhìn mãi cũng không thấy điểm đẹp giờ là cái bức tranh này là bức tranh toàn là màu đen không có quý vị? Bức tranh màu đen đó như vậy đó Mà nó toàn là đen hết Không thấy một cái điểm đẹp nào hết Thì thầy, thì làm sao đây thầy? Thì thầy nói là Cái đó không còn là bức tranh nữa Nó là một cái tấm vải đen Thì vứt nó như thùng rác có vậy thôi Nếu mà thấy nó không Bức tranh đó mà nó nó toàn là đen thui hết Thì cái đó là đồ, người đứa bé nó còn vẽ là đẹp hơn nữa Cái đó đâu phải là bức tranh nữa quý vị Cái đó là một một tấm bảng đen Thì giờ tấm bảng đen đó Nó không phải bức tranh nữa thì thôi Thì phải vứt đi thôi Phải bỏ đi Và bỏ đi mình bỏ không được không, Mình đừng nhìn nữa Ai bắt mình nhìn cái bảng đen chứ <cười> Thì câu trả lời hai cái Một là cái bảng đen đó Mình không xài được nữa thì vứt đi. Hai đó là, không phải của mình không vứt được. Thì mình đừng nhìn nó nữa thôi. Mình cứ nhìn nó rồi, mình cứ, cứ đứng đó nó trời ơi, khổ quá, tại sao mà bức tranh này xấu quá vậy nè. Cái đó là phải phải tại mình mình làm mình khổ không? Thì ai bắt mình đứng đó nhìn nó ngoài? Thì thôi, tách ra, tránh xa ra, đừng nhìn cái bảng đó nữa. Nhìn cái khác đi, đi sang cái phòng khác có cái chỗ nào có bảng nào đẹp thì nhìn. Ai bắt mình cứ nhìn cái đó hoài Có nhiều cái giá ợt mà sao quý vị Việc không nghĩ ra quý vị hỏi thầy. <cười> Rồi cho câu khác. Dạ yeah, con xin cảm ơn các bạn. Câu hỏi tiếp theo. Con bị chứng trầm cảm, cảm mà mất ngủ. Và mất ngủ. Nên tìm đến tu thiện. Nhưng khi được tập thì khoảng năm hay mươi phút thì con ngủ hồi nào không biết. Vậy làm sao để bớt buồn ngủ, ngủ trong lúc thiền, hay niệm phật, hay tĩnh kinh? Con cảm ơn thầy, kính lúc thầy sức khỏe. À, câu này là rất là quan trọng ừ, và nó gọi là serious. Uhm, cái người mà người này hỏi là bị chứng trầm cảm depression và mất ngủ tìm đến tu thiền. Nhưng khi thực tập thiền khoảng 5 10 phút thì con ngủ hồi nào không biết rồi. Vậy làm sao để bớt buồn ngủ trong lúc thiền? Hay niệm Phật hay tụng kinh? Xin thầy chỉ dẫn. Ok. Cái này đó thì là phải phải tìm hiểu sâu hơn, phải hiểu được cái cái sự hoạt động của cái trầm cảm. Đó, cũng vậy nữa Thầy sẽ trả lời là Thôi vậy ngủ vậy đó thì thôi đi tụng kinh đi. nhớ ợt đó, thầy ngồi nó ngủ vậy thì tụng kinh. Nhưng mà nếu mà tụng kinh một hồi nó lại ra cái khác, thì bây giờ nó có mấy cách thì Thầy đi từ cái dễ trước, Um, người này đó Trước hết là Thầy đưa ra nhiều cái Cái giải pháp solution Người này nếu mà ngồi thiền buồn ngủ Thì bây giờ có thể thử Niệm Phật Nhưng mà niệm Phật sẽ vẫn, sẽ vẫn ngủ thôi Mà nếu niệm Phật ngủ đó Thì nên tụng kinh Để mà chống lại cái ngủ Có vậy thôi Giờ trả lời dễ đi là trầm cảm mà đi tìm tu tức là người đã khá rồi muốn tìm cái đường lối đi ra mà ngồi thiền á ngủ không biết đó. thật ra đó, làm đối với thầy đó, thì vấn đề này không có không có quan trọng ngủ xong tỉnh dậy thiền tiếp Tức là thầy trả lời người này đó ngồi thiền vào khoảng 5 phút thì con ngủ hồi nào không biết thì thầy sẽ chờ lời là không sao hết á Không sao hết. Cứ ngủ 5 phút đi xong từng dậy thiền tiếp. Hiền chừng 5 phút lại ngủ nữa thì cũng không sao hết á Tại sao thường thường cái thì sao không? Tại vì những người mà trầm cảm đó thầy sẽ hỏi lại cái người này chắc chắn cũng thuốc. Thường thường là ở đây quý vị biết đó là những người bệnh trầm cảm, đó, người ta cho uống thuốc an thần. Mà thuốc an thần đó, thì nó làm cái gì? Nó làm tê liệt cái thần kinh. Tại vì cái người trầm cảm vấn đề chỗ nào? Tại vì người ta suy nghĩ quá nhiều và họ không có kiểm soát được những cái ý nghĩ của họ, cho nên nó làm họ hùng lên, họ hết biết đường, get lost. họ không biết đường nào mà mò hết á họ bị vô một cái mê hồn trận nó nhiều chỗ quá họ khủng hoảng tinh thần không biết giải quyết làm sao hết thì thường thường đó, bác sĩ tới bác sĩ đó thì họ cho uống thuốc an thần mà thuốc an thần thường thường nó làm gì nó làm tê liệt những cái thần kinh neuron của mình và khi nó tê liệt như vậy đó thì cái khả năng suy nghĩ của họ nó yếu đi cho nên khi mà họ ngồi thiền á thì Họ không suy nghĩ nữa thì cái đầu óc nó bị, nó bị nâm nó tê liệt, tê liệt thì họ ngủ, cho những người mà bị ăn, bị uh, depression á, uống thuốc an thần thì thường thường họ ngủ rất là nhiều. Mà bây giờ họ ngồi thiền, họ im như vậy đó, thì cái ngủ của họ là bình thường, nó vậy quý vị không? Cho nên tu nó không phải lúc nào mình cũng phải chống lại cái gì hết đó, tùy cái, cái, cái vị lười hồi nãy đó thì phải chống nhưng mà cái vị này đó, nó gặp thầy thì cho ngủ. ngủ cho đã đi ngủ hồi khỏe quá ngồi thiền nó, nó, nó tỉnh táo tỉnh hồi ngủ nữa thì thầy biết cái ngủ đó nó không phải là lười biếng mà ngủ đó là do thuốc do thuốc lạng, có gì không cho nên có những cái nó nó xảy ra mà không quan trọng Thì có ngủ có thiền tiếp nhưng mà thầy khuyên cái người này đó nên tiếp tục tu thiền tại sao nếu người tu trầm cảm, bị trầm cảm nên tiếp tục tu thiền, tại sao? Tại vì đó, người đó không có kiểm soát được những cái tâm ý nghĩ loạn xạ của mình trên tu thiền là để tập kiểm soát Take back the control, cái tâm ý của mình Trên những lúc tỉnh dậy đó, thì ngồi thiền tiếp, nó khởi lên khởi lên, thì mình bị tách tách dần nhận, nó tách nhận ra Thế khi mình tắt dần ra được rồi đó là mình chiến thắng, chiến thắng. Còn cái ngủ không quan trọng, buồn ngủ cứ ngủ. Đó. Nhưng mà tỉnh dậy đó, ngủ đã rồi, hết quái cơn buồn ngủ đã rồi, tiếp tục ngồi thiền để chống chọi lại với những cái, cái vấn đề của những người trầm cảm là khi ý nghĩ khởi lên họ không biết cái đó, không kiểm soát được. Cho nên tập tắt dần ra, tắt dần ra. Cho nên cái thiền nó khó nhưng mà nó rất là à, hiệu nghiệm. khó nhưng mà hiệu nghiệm đáng thực tập. Còn bây giờ mình tìm một cái con đường dễ thì dễ thì mình chuyển qua tụng kinh thôi. Thì tụng kinh đó thì cái đó là nó đọc, mình gõ mõ, mình đọc lên thì nó tỉnh hơn. Nhưng mà nó không có chỉ tận gốc cái vấn đề. Mình nói vậy quý vị hiểu không? Nên cả hai đều được. Để tùy cái người này. Nếu mà tiếp tục ngồi thiền, ngủ cứ ngủ, ngủ dậy xong ngồi thiền tiếp. Hai. là muốn chống cái buồn ngủ của mình thì thôi người ngồi thiền nữa chuyển sang tụng kinh và phải gọp mõ chứ đừng có đọc kinh không Gõ mõ rồi làm đủ thứ khen khen thì nó tỉnh vậy đó làm vậy nói xong trả lời xong rồi dạ, dạ con, kính cảm ơn. con kính con kính bệnh thầy thầy giảng mình quán chí mình ngồi thiền để hiểu cái giận chẳng hạn Xin Thầy cho con ví dụ cụ thể để con quán chiếu và tụ tập con cả ơn thầy. Dạ, câu này cũng um, uh, serious, tức là um, rất là quan trọng. Thầy uh, nói giảng là khi mình ngồi quán chiếu lúc ngồi thiền để hiểu cái giận của mình thì xin Thầy cho thí dụ cụ thể để quán chiếu và thực tập Cảm ơn Thầy và, muốn tìm cái giận lên thì, thì... người này lấy cái thí dụ cái giận như hồi nãy... cái người hồi nãy nói khi mà tức giận gì đó Sân thì... Thầy sẽ hỏi người này, là giận cái gì, giận cái gì, thì giờ thầy lấy thí dụ cái này, muốn người này thí dụ giận phải nói giận, giận ai đi, giận chồng, giận vợ, giận con, giận ba, giận má đi, thì cái cách quán chiếu, đầu tiên hết, là cứ việc ngồi thiền xuống, đầu tiên hết, ngồi thiền, đừng có, đừng có nghĩ gì hết, đừng nghĩ ở đây tức là gì, Đừng có quán chiếu liền. Cái cách tu tập quán chiếu đó, thường thường là như vậy là Chứ quán chiếu nó khác với suy nghĩ nha. Quán chiếu khác với suy nghĩ. Suy nghĩ là đi xuôi, nhỉ? Quán chiếu là đi ngược. Nên thầy nói mỗi lần quý vị thầy hay đi ngược là vậy. Đi ngược mới đi quán chiếu. Còn đi xuôi đó, là suy nghĩ. Hai chiều. Thầy nói thí dụ. tôi giận cái người đó thầy hỏi tại sao tôi giận tại nó chửi tôi tại sao nó chửi khi mình nói tôi giận tại nó chửi tôi thì mình nói tại nó chửi tôi đó cái đó là đi gì đi học đi xuôi nói giận tại vì nó chửi tôi đi xuôi theo nó giận là mình, mình nói tại nó chửi tôi xong rồi thầy mới hỏi tiếp tại sao nó chửi thì lúc đó đó ồ oh, hồ mình trả lời tại sao nó chửi tôi lúc đó bắt đầu ngừng lại cứ phải tìm hiểu tại trả lời liền là dễ lắm nó chửi tôi tôi bây thì tại nó chửi tôi cái đó là đi xuôi đi ngược là thầy mới hỏi tiếp tại sao nó chửi quý vị à, phải có một lý do gì chứ à, lúc đó nó đâu có tự nhiên nó chửi đâu Không ai làm gì nó chửi hả? Không có ai làm gì nó tự nhiên nó chửi mình sao? Phải có cái gì nó mới chửi mình chứ? Thì lúc đó mình mới quay lại, mình mới... nếu tự nhiên khẩn lại không Ủa, tại sao nó chửi mình hả? Mình phải làm cái gì nó mới chửi mình chứ? Phải không? Chứ tự nhiên nó, nó khơi khơi nó chửi mình sao quý vị? Thì khi mà mình... hỏi Thầy hỏi tiếp, cho nên thầy nói quý vị đó, cái đó là cái cách mà... Tu mà... kiểu thiền mà thiền là uh, thiền của các thiền sư mà không có chơi kiểu nghĩa là chỉ nói qua nói lại thôi đó là ngộ còn không thì không biết còn có ngồi thiền ngoài cũng thấy gì hết cái đó nó, nó gọi là introspect, gọi là retrospective, người đi ngược lại thì hỏi thì quý vị ngồi thiền là mình tức thiệt, mình giận thiệt giận, tôi giận ai thì hỏi giận ai giận nhiều A, giữ B, ba, má gì đó, nói ok tại sao? Tại nó làm cái này, làm cái gì tôi? rồi okay. Thầy hỏi tiếp, tại sao nó làm quý vị như vậy? Lúc đó là quý vị phải đi ngược lại. Ngược lại ai? Ngược lại mình. Chạy ngược lại mình. Ô, oh, tại sao nó chửi mình ha? Ngồi suy nghĩ. Cái đó nó bắt đầu suy nghĩ và nghĩ ngược, gọi là quán chiếu Đi ngược lại. Mình đã làm cái gì nó nó mới chửi mình chứ. rồi hỏi tiếp nữa tại sao mình làm nó như vậy họ oh, cái quán chiếu nó làm cho hồ mình khùng nó làm cho mình phải khai mở trí tuệ mình phải cố gắng mở ra tìm ra tìm ra tìm ra cái tìm ra như vậy đó nó làm cho mình khai mở trí tuệ quý vị có gì không còn một cái trả lời xuôi đó nóng trả lời xuôi chỉ có đổ lỗi người ta thôi chỉ có đi ngược lại đó thì mình mới khai mở trí tuệ mình mới tìm ra cái nguồn gốc thì lúc đó đó, thầy để, đó là cái thí dụ đó ờ ngày hôm qua hôm kia nó tới nó vay tiền mình thì thầy thí dụ mình nó vay tiền mình, mình không cho cho nên là nó ghét mình nó gặp bạn mình nó chửi rồi rồi thì lại thầy hỏi tiếp tại sao không cho nó vay tiền họ lúc đó là tức là thầy sẽ hướng dẫn cho quý vị đi đâu Đi ngược trở lại, ngược trở lại ai? Trở lại chính mình, không có chạy ra người ta nữa, trở lại chính mình. Mỗi lần mình bị một cái gì đó đó, à, mình giận chồng. Rồi thí dụ vậy đi, Ông làm cái này làm cái kìa, rồi ok đúng, tới đó là ok rồi. Tức là mình lại đi xuôi. Rồi kế tiếp nữa, là mình hỏi, tại sao nó làm mình cái đó? À, tức mình, mình hỏi hỏi một hồi thế một hồi nào đó? Cái câu trả lời nó không tùy thuộc bên kia nữa mà nó tùy thuộc vào mình. Thì cái lúc đó, từ lúc đó mới trở thành quán chiếu. Mới quay trở ngược lại để tìm và cái kho gió nó nằm ở đâu, nó không còn nằm bên ngoài nữa. Mà nó nằm ở bên này, tức là bên phía mình. Và khi đó, đó mình mới gỡ được. Còn nếu mà cái vấn đề nó nằm bên ngoài, đó thì mình không bao giờ gỡ được, hết tại cái đó nó không phải thuộc của mình. mình chỉ gỡ được cái gì nó bên trong mình mà thôi cho nên cái tu mà khó sửa là tại vì chúng ta không có biết đường cứ gì cứ, cứ hướng ngoài bên ngoài không rồi đi tìm những cái easy solution tức là thầy ơi chỉ con làm cái gì đi chỉ con làm thôi nhưng mà thầy chỉ như vậy đó là quý vị làm mà hồi không có được, tại vì cái đó không phải là cái cái rốt ráo Quý vị xài thuốc của Thầy không mà quý vị không có tự chữa được Quý vị không? Nên ngộ đó nên Đức Phật là đi học trùng luôn hết mà không có ai giúp được Đức Phật hết, Cuối cùng Đức Phật phải ngồi xuống Phải tự mình tìm ra con đường Cuối cùng ngày giác ngộ Cho nên uh, trở lại cái người này Muốn Thầy thí dụ cụ thể Thì Thầy thí dụ cụ thể đó Phải quán chiếu xem cái giận của mình Tại sao nó khởi lên Và cái nguyên nhân uh, tìm ra được cái nguyên nhân, nó không phải nằm bên ngoài mà nó nằm ở bên trong mình, lúc đó mới gỡ được cái giận những cách dạy của thầy nó khó không Thấy khó không? Không khó hả? Đúng rồi, đâu khó đâu Mình sửa người ta mới khó, sửa mình mới dễ Tại người ta không bao giờ mình sửa được Quý vị nhớ một câu dùng thầy nhắc Mình không bao giờ sửa được ai hết Mình chỉ có thể sửa được chính mình mà thôi Cái đó là chân lý đấy nha Các vị suy nghĩ đi Các vị không có công nhận mà cứ ghi xuống Mình không bao giờ sửa được ai hết Mình chỉ có thể sửa được chính mình mà thôi Khi mình sửa mình rồi đó Thì cái người ngoài bên kia đó Nó sẽ sửa Có vậy thôi Cho nên chúng sinh thì đi ngược lại Mình không sửa phía mình, mà mình muốn đi sửa bên ngoài cho nên không bao giờ có ai sửa hết. Mình sửa nó, nó không chịu, mà nó không chịu sửa thì mình không sửa. À, cuối cùng không ai sửa hết. Nhưng mà mình tu đó, mình quay trở lại mình sửa chính mình. Mà khi mình sửa chính mình rồi đó, thì tự động bên kia nó thay đổi. Cái đó đó, cái đó gọi là cái luật interdependence, tương duyên, tương tác. Tại vì mình sửa cho nên nó sửa Mà nó không sửa tại vì mình không sửa Có vậy thôi Các biết cái luật của Đức Phật dạy không? Cái này có thì vì cái kia có Cái này không vì cái kia không Thì mình muốn cái kia không đó Thì mình làm cái này không thì cái kia nó sẽ không Chà, thầy, thầy nói mấy cái này Quý vị có hiểu không? Hiểu không? Ok, thank you, dùm khi thầy nói không biết cái gì, rất hiểu không? <cười> cái sai lầm là làm muốn cái bên ngoài nó thay đổi thôi. Là muốn vậy không bao giờ thành cả. bạch thầy cho phép con hỏi là con muốn được nhường tuổi thọ hay là giảm, tức là giảm cái tuổi thọ của mình để cho các con của con được tăng lên. Vậy ước muốn này có được hay không? Và làm cách nào? Rồi. có Thầy trả lời ngắn gọn là, là, là không có được Đó, tức là cái bác này đó, bây giờ là bác 120 tuổi rồi, bác sống già quá rồi quý vị Cho nên bác muốn bớt xuống đó, chia cái tuổi thọ của mình cho mấy đứa con mình nó sống lâu hơn chút Đó, thì nếu mà được đó, thì làm cách nào? Đó. ý của bác là vậy đó, bác sống lâu quá rồi, bác mà con bác còn trẻ quá, bác muốn chia bớt cái tuổi thọ cho cho mấy đứa con Thì quý vị thì, thầy trả lời được là, là không có được, quý vị thấy có được không? thôi cái tuổi thọ của mình đó xin trả lời cho các các bác này thì chắc bác cũng lớn tuổi rồi mới dư, dư, tuổi thọ bác dư và quý gì biết gì không bác này khô lắm bác 100 tuổi bác bớt đi đó bác trẻ lại bác xuống xuống hai chục tuổi bác tám chục mà bác bác muốn là năm chục bác bớt xuống thành năm chục thôi thì bác trẻ thành năm chục mấy đứa con bác nó lớn lên Cái ngang tuổi nhau, nó vỗ vai ai bác nó không gọi là má nữa, hiểu không? Nó suốt tuổi thọ thế là trẻ đi, bác này cũng khôn lắm, nó suốt thế là trẻ lại. ông bác không nghĩ mà thầy nghĩ ra thôi cho người bác đâu, <cười> bác thương mấy đứa con bác muốn cho nó sống lâu thôi. Dạ, yeah. thầy trả lời nhắc lại cho bác, sống ở đời, cái quan trọng là luật nhân quả, Người nào sống lâu Sống lâu là do đời trước Không có sát sinh Cho nên đời này sống lâu Cho nên mình Cái bác này sống lâu là bác nên mừng là Tại vì đời trước không có sát sinh Còn con của mình Đời trước đứa nào nó sát sinh Thì cái nghiệp của nó trổ ra Thì nó với năm chục Nó cũng chết rồi Cho nên sống lâu hay là Hay là chết sớm Không có ai cho ai được hết Đó là nghiệp quả của mình mà thôi Đã. Cho nên um, Rất tiếc xin nói cho bác là Không có được bác ơi Dạ không có cách nào hết Chỉ có cách là nếu đứa con Nó muốn sống lâu đó thì dạy cho nó Ăn chay, phóng xanh Làm phước thì nó sẽ sống lâu thôi Dạ Dạ yeah. yeah, xin cảm ơn phương câu hỏi tiếp theo con thấy tỉnh khẩu rất hay và cố gắng làm theo nhưng khóa tu học cũng là cơ hội để gặp gỡ nhau giống như hôm nay Sinh vậy nên có nhiều điểm nhiều điều muốn nói làm sao để kết hợp được cả hai cảm ơn ạ. rồi được nó có cách dạ Ờ, cái người này hỏi là, con thấy tịnh khẩu rất là hay và cố gắng làm tịnh khẩu, nhưng khóa tu học là cơ hội để gặp gỡ bạn đạo, giống như là đi nghỉ hè vacation, cho nên có nhiều điều muốn nói nên làm sao để kết hợp cả hai, tức là vừa tịnh khẩu mà vừa nói. <cười> Các người là đằng nào cũng muốn lời hết đó Win-win situation à. Quý vị thấy chút chúng sinh khôn không? À. Rồi, thầy, thầy à. Ừ, Thôi thầy quý vị muốn, muốn lời thì Thôi thầy cũng tìm cách cho quý vị lời bây giờ trước hết đó, Thầy à, nói cái chữ dạng cho quý vị hiểu Cái chữ tình khẩu Tịnh khẩu đó Là Nó ngược lại với ác khẩu Tịnh khẩu tức là cái miệng thanh tịnh Tịnh khẩu là như vậy Nhưng mà đa số chúng ta đó Thường thường là Là Nghĩ tịnh khẩu Lầm tịnh khẩu với lại cấm khẩu Hai cái khác nhau Tịnh khẩu Đúng chữ tịnh khẩu đó Là khi mở miệng ra đó, là phải nói những cái lời thanh tịnh, gọi là tịnh khẩu. Còn mà không nói gì hết đó, thì nó gọi là cấm khẩu. Cấm là cấm, có gì không? Cho nên người nào muốn tịnh khẩu đó, thì mỗi lần mở miệng ra là uốn lưới bảy lần, uốn uốn uống mấy cái, còn mình nói cái này có tốt hay không, có ít lợi hay không, thì Người này hỏi muốn tỉnh khẩu mà muốn gặp bạn bè muốn nói đó Thì vẫn được Và trước khi nói đó nghĩ lại các mình nói cái này có tốt hay không Thì đáng lẽ đó Nếu không tỉnh khẩu là nói 10 câu Nhưng mà nhờ tỉnh khẩu đó thì bớt xuống tại vì bảy câu kia là vô ích cái vị không? Thì vẫn được nói Còn nếu không nói là cấm khẩu Không nói là cấm khẩu mà cấm khẩu nó sình bụng tại vì tới chùa đó mà không cho nói nó sành bụng ăn xong rồi nó không tiêu cũng nó sành ra nên phải cho nói mà nói thì nói quá Đáng lẽ nói 10 câu mà nó nói tới hai chục bây giờ tình khẩu đó là cho nói mà nói ít lợi nói thành tịnh trước khi nói nó nghĩ lại cái câu này đáng nói hay không người biết có cái câu mà thật sự không đáng nói mà chúng ta tiếp tục nói đồ này chị khỏe không thì người kia nói tôi khỏe sao tới đây vô duyên không nhưng mà cái đó là mình, cái đó là câu đó không cần nói quý vị cũng không cần nói đó. thường thường đa số mà mình cái gọi là câu lịch sự xã giao đó ô oh, hôm nay chị khỏe không người bà kia mà tôi khỏe sao tôi tới đây Không khỏe ở nhà rồi mà cái bạn kia trả lời lại cũng vô ích nữa Chính vì vậy cho nên quý vị biết ông Đức Phật đó, quý vị có đọc kinh, quý vị biết ông Đức Phật, có nhiều câu Đức Phật làm gì? Đức Phật im lặng. Đó là tỉnh khẩu đó quý vị. Nhưng mà mình thấy Đức Phật im lặng, mình tưởng là ngày cấm khẩu. Em có cấm khẩu, ngày tỉnh khẩu. Tại vì ngày cái người đó trả hỏi câu rất là vô duyên. Mà ngày cũng trả lời lại, tức là ngày cũng trả lời vô duyên. Không? Hỏi câu gì câu vô duyên. Cho nên có những câu Đức Phật không cần trả lời. Ngài im lặng Tại người đó hỏi câu lãng xẹc Không có nghĩa lý nữa Mà Đức Phật trả lời lại là Coi như Ngài nhảy vô cái game của người đó Nên trả lời cho cái vị này Tinh khẩu là tập nói Trước khi nói suy nghĩ xem mình nói cái câu đó có đáng hay không Nên trong các thiền thiện viện đó, Nhất là các nơi tu thiền tứ điểm xứ đó Không có nói Nàng ta luôn dặn luôn đó Không có chào hỏi nhau luôn Vua không có chào hỏi How are you? How are you doing? Có khỏe không? Không cần khỏi Cũng không người ta nói luôn, không cần nhìn luôn đó Tại những cái đó là vô ích Mình ở ngoài đời mình cần xã giao thì nói cái đó Nhưng mà khi tu rồi đó thì không cần những cái đó Cho nên người này muốn tới chùa Muốn tịnh khẩu Vẫn muốn nói Thì nói bớt lại Và uốn lưỡi bảy lần suy nghĩ xem cái đó có đáng nói hay không nên sau cứ vị học cái này rồi đó tới chùa đó cứ lặng lặng hỏi hỏi đồ này chỉ có khỏe không à, hôm nay trời mưa hay, hay gió mưa gió tí nữa coi thấy biết liền chứ con sao đâu cần hỏi đó là tình hậu là vậy quý vị à, nhưng mà tới giờ ăn thì cần nên hỏi chị ăn chưa nếu chưa ăn thì tôi múc cho thì cái đó nên nói còn nếu mà quý vị cứ, cứ thấy mà ăn mặc kệ người ta thì cái đó là bất lịch sự đó. À, rồi rồi Dạ, yeah, câu hỏi rất là hay. Kính thưa Thầy, mỗi tối con thường nghe, nghe băng giảng của Thầy cho tới khi lên giường ngủ vẫn còn nghe. Thì có một vị nói nằm mà nghe Pháp thì không tốt, sẽ bị tổn phước. Cho nên con rất sợ tổn phương. Vậy có đúng là nằm không được nghe Thầy giảng Pháp không? Thưa Thầy. Dạ, cái này à, phải nói rộng ra chút xíu. Nghe Pháp đó, nó có nó có nhiều cách. Mình nghe Pháp, ở trong một cái hoàn cảnh nào, trong một cái môi trường nào, thì mình phải có một cái behavior. Có gì không? Tức là trong một hoàn cảnh nào, trong cái thời gian nào thì mình phải có một cái tư cách nào cho nên cái đó nó, nó không có nhất định, bất định khi quý vị ngay bây giờ giờ phút này quý vị đang nghe Pháp với Thầy nào quý vị nằm ra ngay bây giờ quý vị đang nghe Pháp, Thầy quý vị nằm nằm, nằm dài ra thì cái đó là bất lịch sự, bất kính, tổn phước đối với Phật, đối với Tăng cái đó là đúng cho thầy mỗi lần thầy phải phân tách cho quý vị thấy nó, nó khác nhau chứ không có thể trả lời ngay lập just yes, no nhưng trường hợp nghe pháp cái kiểu khác khi quý vị đang nghe pháp trực tiếp với thầy thì quý vị phải tỏ lòng tôn kính với thầy thì quý vị phải ngồi trang nghiêm mặc áo chàng không có được nằm dài đó thì cái đó là đúng mà nếu quý vị Không giữ như vậy, quý vị nằm ra, quý vị tổn phương. Nhưng, nghe Pháp ở nhà, không phải là thầy mà nghe băng. Thì cái băng đó mình nghe với một cái, cái motivation khác. Nghe nghe đó với lại một cái ý niệm khác. Đó là gì? Là nghe cái đó, thay vì mình nghe nhạc, mình nghe kẻ lương, mình nghe... ba đi bài này thúy nghe bài này nghe cái, bất cứ cái gì khác á thì nghe pháp đó, nó lời hơn là nghe những cái vớ vẩn kia cái hiểu không? thì giữa cân lên á thì thay vì nghe nhạc cái nghe pháp thì nghe pháp nó tốt hơn đúng không? đó là một mình nghe cái đó để thay thế nghe cái lợi hơn và nghe cái lời hơn đó mình không phải là nghe với cái tâm khinh bỉ mình nghe Để cho những cái pháp đó nó đi vào tâm thức của mình Bất kể thời gian nào nó cũng vô tâm thức của mình hết đó. Cho nên nghe pháp như vậy đó Nằm nghe cũng được, tại vì quý vị biết không? Quý vị lên giường nằm mà nghe thầy giảng mà bất thường mình đứt mình máu chết là tốt lắm quý vị Lúc đó siêu luôn Rất là tốt yeah. Cho nên cái chuyện đó không có tổn phương Quý vị, đó là vậy Tại sao? Lúc nào mình cũng sống trong Pháp hết 24 trên 24 mà mình được nghe Pháp Đó là một hạnh phúc Và khi mình nghe Pháp thì mình nói trời hạnh phúc quá Lúc đó đó mình phải nghĩ là mình nghe Pháp là được hạnh phúc Chứ đừng có nghĩ là trời Mình nằm trên giường mà ông Thầy Chí Siêu vẫn phải ngồi ông nói tội nghiệp quá Cái đó đó khi mình nghĩ như vậy là Tùy cái nghĩ thôi, mình nghĩ như vậy là tội phước muốn đó Thầy đâu có ngồi nói quý vị đó Cái đó là một cái dư âm Khi quý vị nghe băng đó đó, không phải là ông Thầy Chí Siêu nữa, chứ đó là một cái pháp thôi, một âm thanh pháp thôi. Còn quý vị nằm trên giường, nằm thẳng cẳng ra, mà ông Thầy Chí Siêu tội nghiệp, ông cứ ngồi đó nói cho mình nghe hoài rồi. Thì cái đó là tội phước. Đừng nghĩ vậy. Quý vị nghĩ như vậy là nghĩ sai. Khi đó đó là ông Thầy Chí Siêu ông ngồi nói giảng cho mình, cái đó là chỉ là âm thanh, cái dư âm của Phật Pháp tiếp tục vang lên trong tâm thức của mình. Để mình sống luôn luôn với Phật Pháp. Lời Phật Pháp tiếp tục trôi vào tâm thức của mình. Quý vị nghĩ như vậy. Nằm thẳng cẳng hay là trồng cây chuối nghe. Không có sao hết. Hiểu không? Đó. Cho nên. Tùy. Quý vị rõ rồi. Lái xe nghe. Nằm nghe. Trồng cây chuối nghe. Đi làm cái gì nghe. Bất cứ khi nào cũng nghe cũng được. Không sao hết. Biết thì sao không? Lỡ âm lít máu lúc nào đâu biết. Rồi. Yên trí, không sao. Có mà từ phổ hỏi là cái câu chính của anh hỏi đó là có những cha mẹ làm phước. Thì cha mẹ làm phước rất nhiều như vậy đó. Thì muốn chia lại hay là con cháu có được hưởng phước đó hay không phải không? Dạ. Thì đúng theo Đạo Phật đó là... Người nào làm cái gì đó thì người đó được hưởng thôi. Có vậy thôi. À, không có không có ai chia được cái gì cho ai hết. Đó. Chỉ có một cái đó là những cái người mà cha mẹ làm phước đức như vậy đó. Thì họ làm phước đức như vậy đó. Thì chính họ được hưởng phước bằng cách gì? Nó, nó, nó xui khiến cho những đứa con của họ được an vui hạnh phúc. Tại vì cái đó là cái phước của họ. Nhưng mà mấy đứa con kia nó được Nó liên quan đến ông bà đó Cho nên nó tương ơn với ông bà đó Cho nên mình nhìn thấy là nó được hưởng phước nhưng mà thật ra cái phước đó là phước của đứa con Của đứa con nó có riêng nhưng Mà cái ông bà đó, đó Vì ông bà đó làm phước cho nên Nó mới khiến cho ông bà được hưởng phước là Những đứa con này là những đứa con ngoan Học giỏi Tại nếu mà ông bà vô phước đó Thì ông bà sẽ đẻ những đứa con nó phá Phá, phá của Cái này thầy nói từ từ lại nha Có vài người không biết nha hiểu Những người cha mẹ làm phước Thì họ phải được hưởng phước Và hưởng phước bằng cách nào Thì họ hưởng phước bằng cách Cái phước họ trổ ra Nó khiến cho những đứa con của ông bà Đều được an vui Hạnh phúc Cho nên ông bà được hưởng Quý không? Nhưng mà ông bà được hưởng như vậy đó thì người ta thấy rằng là ông bà làm như vậy cho nên mấy đứa con này được hưởng phước. Cho nên ông bà nghĩ, người thường người ta nghĩ là cha mẹ làm phước cho mấy đứa con. Nhưng mà không phải, cha mẹ làm phước là ông bà được hưởng phước. Cái phước của ông bà đó, nó phải trổ ra bằng cách gì? Bằng cách là những đứa con này để đứa con hiếu thảo. Còn nếu mà ông bà vô phước đó thì nó sẽ trổ ra là khiến cho những đứa con này là bất hiếu. tức là thầy nói với cái hệ, hiểu không cho nên những đứa con mà mà mình tưởng là nó được phước á thật ra cái đó là cái quả phước của ông bà chứ không phải là của mấy đứa con wow có gì có hiểu không ok thank you <cười> <cười> dạ. rồi cô thanh thanh chuyên muốn hỏi gì à, cô muốn hỏi là các tầng trời đó của đạo phật đó cái đó có phải là của ba la môn hay không rồi ok Rồi, cảm ơn cô. Rồi gì nữa hết rồi hả chưa? Ờ tôi hỏi luôn đây. Dạ chưa. Uh, có phải là và Nó Rồi, ok. Rồi, cô này hỏi hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất là các tầng trời của trong Đạo Phật, các tầng trời mà các tầng thiền đó, của trong Đạo Phật đó, là có phải của Bà La Môn hay không? Phải không? Rồi. Thầy xin trả lời là của Bà La Môn mà cũng là của Phật. có vậy thôi, cả hai bên vậy thôi. Không? Đơn giản. Tại sao? Nói về chưa có thoải mãn. Tại vì những người thời Đức Phật đó, đã từng có những cái vị Bà la môn họ đó tu, họ cũng biết tu. Họ cũng xuất gia, họ từ bỏ gia đình họ đi tu. Thì những người bà la môn mà từ bỏ gia đình đi tu đó thì nó có danh từ gọi là sa môn. Các vị nghe chữ sa môn không? Bà la môn là một giai cấp. Còn sa môn là những người bỏ đi tu, thời Đức Phật gọi là sa môn, samana. Samana là sa môn đó. là những người đó bỏ đi tu thì thời xưa những cái cái, cái người đi tu như vậy đã gọi là du sĩ rất là nhiều họ bỏ gia đình họ đi tu và họ vào rừng họ tu thiền định rất là chăm chú chăm chú và họ từ bỏ dục lạc thế gian cho nên họ nhập vô thiền định và họ đã chứng được sơ thiền, rồi họ chứng được nhị thiền tam thiền tứ thiền vân vân họ đi đến tới phi tưởng, phi phi xứ đó là hai ông thầy của đức phật họ đã chứng được những cái đó và khi đức phật đi tầm đạo thì ngài cũng đi tìm những cái đó và ngài học ý như họ và ngài cũng chứng được giống họ cho những cái gì họ chứng đức phật đã cũng chứng cho nên vừa là của bà la môn mà đức phật cũng chứng được như vậy nhưng mà đức phật go beyond đức phật đi hơn nữa cho nên trả lời cho cô là vừa của bà la môn thật nó không phải của bà la môn nó là không phải là nó là của những người thời xưa người ta không phải Bà La Môn không cái Bà La Môn bà là Brahmanism tức là cái đạo Bà La Môn nó thật ra đó đó là đạo chuyên môn cúng kiến còn những người mà tu thiền định đó, đó nó không phải là gọi là Bà La Môn nó là những người mà Sa môn xuất gia tu hành thôi Bà La Môn nó là nó chuyên về cúng kiến các giới giới mà Bà La Môn là những giới chuyên môn làm nghi lễ đứng giữa dân chúng và các thành là các uh, giới mà gọi là giới giáo sĩ Đó. rồi rõ chưa rồi trên uh, đừng có nghĩ là của ba la môn trên mình không theo theo không có rồi câu thứ hai cô này có hỏi là xài thuốc rớt với lại thiền à, hai cái có những cái nào nó có nó có những cái gì uh, giống nhau không coi một người hút xì ke với lại hút marijuana hay là uh, những cái đồ đó đó uh, có những cái cảm giác nào giống như bên thiền không hay là những người là tu thiền mà trứng đó, thì có những cái nào nó, nó giống giống nhau không phải không rồi thầy trả lời cái này nguy hiểm lắm tại nó giống là quý vị hỏi tu thiền đi mua marijuana hết À, um, cái này nó có cái giống mà không, nó có cái giống mà không, và nó có cái cái sự không đó nó khác biệt, nhìn trùng xa cách. Và cái khác biệt đó, đó là đi lên hay đi xuống. Tại sao? Cái kẹt đó thầy chưa có xài marijuana, thầy không biết. sau cái khóa này thầy sẽ về tìm thầy sẽ lên Colorado thầy ở và vài tuần mới biết được chắc thôi. Thách sát cho bán chưa? Cho, cho bán chưa phải không? Chưa có chưa có legal chưa có chính thức. thì thôi để thầy, thầy lên để thầy thử rồi thầy từ từ thầy trả lời cô sau. Rồi chưa? À, à vâng, cái này thầy chưa thử mà thầy nói. Uh, nó có cảm giác giống nhau ở cái chỗ gì? cảm giác giữa người mà hút thuốc phiện, tức là xì ke, ma túy, cocaine, heroin, tổng luôn hết đó, nó có cái cảm giác giống nhau. cái đó là cái gì? Bliss là cái sướng, cái feel high. phiêu hai feel high tức là phê, bay trên chín từng mây, đó là cái giống nhau ở chỗ đó thôi. Dạ thôi, từ từ, từ thì giảng cho quý vị Cái người mà xài thuốc mà Xài uh, xài cỏ đó <cười> Người chồng cỏ đó Xài cái đó đó Thì khi hút mà mấy cái mà, mà, mà, mà Marijuana còn nhẹ mấy cái Mà nó để vô vũ, nó hít mấy cái đó à, Cái đó nó không biết kêu là cái gì đó Ok Rồi Thì nói chung tất cả những người xài ma túy xỉ ke đó, đó Họ đi tìm cái gì Đi tìm lạc thọ Đi tìm cảm giác lạc thọ Và cảm giác đó đó Nó maximum Cho nên gọi là bliss Tức là cực lạc Sướng lắm Feel hai mà quý vị Tức là Hiếp một cái nó vô đó Tại sao? Nó vô Thì nó chạy thẳng vô Chạy thẳng vô não mình Và nó modify Nó, nó thay đổi cái, cái, cái Chất hóa học trong, trong, trong óc của mình Là mình cảm thấy lân lân Mình bay lên vút lên như là Superman này quý vị Hay là bay lên như Superman rồi đó bay lên, lên xong rồi mình cứ bay ở trên đó sung sướng không còn cảm giác mình nữa cảm thấy như mình biến mất và mình cứ lân lân sung sướng nó bay đã đời như vậy rồi mà hồi nó hết thuốc thuốc nó bắt đầu nó tan dần nó, nó hết dần thì bắt đầu là rớt xuống là, là rớt xuống dưới này đùm một cái đùng cái nó xuống cái lại thấy bà vợ bắt đi rửa chén ôi cha khổ quá thì thôi lâu lâu lại làm làm gì lại bay lên nữa là phải đi mua là phải đi mua thuốc Thì từ từ nó tạo ra cái gì? Tạo ra cái gì? Tạo ra cái hiền. Addiction. Thì cái cái cảm giác mà sung sướng đó, đó nó không phải là tự mình mà nó là giả tạo. Là nó tùy thuộc vào thuốc. Trên là sau nó bắt đầu ghiền và ghiền luôn cái cái cái cảm giác đó nó rất là mạnh. Mạnh lắm, mạnh hơn cả Cả cái sự mà giao hoan của đàn ông đàn bà nữa. Cho nên tại vì nó kéo dài lắm. Cứ lần lần khi mà thuốc nó hết thì rớt thôi. Cho nên cái đó là cái sung sướng. Còn những người tu thiền khi chứng được sơ thiền thì họ sẽ có cái cảm giác, cảm giác rất là sung sướng. Thì cái cảm giác sung sướng đó, đó họ là chủ và họ cũng có những cái cảm giác sung sướng như vậy. Nhưng mấy cảm giác đó đó là gọi là under control. Họ ấn định là ngồi trong thiền định một tiếng, hai tiếng, ba tiếng và họ đi ra. Tuy nhiên, có những người mà tu Thiền Định mà bị dính vào cái đó đó thì họ không tiến lên được. Cho nên, phải nhả những cái đó ra thì mới đi tiến lên tiếp những cái tầng Thiền khác. Bắt đầu sang những cái tầng Thiền thứ ba trở đi đó là tất cả những cái cảm giác lạc thọ đó phải bỏ. Nhưng mà những người nghiền đó, họ không bỏ được tại vì họ không có cái tự chủ được cái đó. Cho nên chớ có tìm những tù Hippie thời xưa đó, Cái thời mà năm 1960, đó, tuổi hippie đó, tuổi bí đó quý vị, tuổi biết đâu thời xưa đó, cái tuổi mà tóc dài, râu dài đó, uh, John Lennon tục lung, mấy tuổi đó đó, là nó cứ chạy sang đến Ấn Độ, rồi nó tới sông Hằng, rồi nó chui vào mấy cái chiếc xuồng ở trên sông Hằng đó quý vị, mấy chiếc xuồng đó, nó chui vô nó nằm dài đó, nó trả tiền rồi, nó hút, mỗi lần nó hút ra là nó nhập định, nó cứ bay lơ lửng ở trên rồi đó. Thì nó bay cái đó nó không phải bay thiền, chứ nó là một ảo giác. Một ảo giác của thuốc làm cho cái cái ốc của nó, nó nó bị thay đổi. Và nó sống trong cái cảnh giới đó rồi, nó rớt xuống. Nhưng mà cái cái cùng giống nhau đó là lạc thọ. Lạc thọ. Tiếng Anh nó là feel high. Thì người tu thiền và vô thiền định rồi, họ sung sướng lắm, họ cứ ngồi đó. Họ ngồi đó, họ họ có hưởng cái đó ngoài Rồi. Thôi. Cô biết hiện rồi thì tùy cô muốn hút hay không. <cười> Tại vì nhiều khi mình mình muốn hút thử có nó nó nó, nó đã cỡ nào. Nhưng mà nguy hiểm lắm một khi nó đã xong cái dính luôn à. Rồi sắp hết chưa? Còn hai hai hai cái nữa là hết còn hai câu. Dạ thôi hai câu nữa là chấm dứt. À, thưa thầy thầy giảng có micro có speaker vậy thì thời thế tôn không có phương tiện này vậy bằng cách nào lời Phật đến cùng khắp quý chư tăng chư thiên cả ngàn vị như vậy tới 1.200 năm vị mà thường thường ngồi trong rừng nữa cái này nó còn vang vang khi ngồi trong rừng không nghe thấy nhá vậy người thắc mắc là tại sao thời đức Phật giảng như vậy mà 1.500 người như vậy mà ai cũng nghe được hết mà không có micro không có speaker đây mình có mấy trăm mấy mà, mà phải có cái này nó phải nhấc cái này ra là hết Nghe thấy này không? Dạ. Người này thắc mắc rất là hay, mà mấy cái thắc mắc như vậy đó là những cái thắc mắc nó không ít lợi Cái này là thắc mắc tò tò nhưng mà không sao như vậy thì cũng cũng cũng phải, cũng giải thích cho quý vị. Okay. Đó là lý do tại sao Đức Thế Tôn được gọi là Phật. Còn thầy Chí Siêu phải cầm micro, đó là lý do tại sao thầy tên là thầy Chí Siêu. Okay. Rồi. Đức Phật có Đức Phật quý vị biết Đức Phật có cái cái đặc biệt. là khi Đức Phật thuyết pháp đó, là ngài cũng nói một cái một cái bài pháp đó thôi. Ta nó nói Đức Phật thuyết pháp để làm gọi là pháp vũ, giống như là mưa pháp xuống vậy đó. Thì cái đó, đó đó là những cái cái cái đó nó gọi là Phật lực và Phật lực và cái gì ha? Phật lực và Pháp nhãn, và Phật nhãn. Tại vì Phật nhãn là, là cái khả năng nhìn thấy căn cơ của mọi người để độ cho họ. Và Phật lực, khi Đức Phật thuyết pháp, thì cái âm thanh của Đức Phật không cần la lớn, mà Ngài nói bình thường thôi. Cái, cái lực của Ngài đó, Tức là cái power của Ngài đó, nó khiến cho tất cả chúng sinh ngồi, người nào cũng nghe cùng một âm thanh, không phải người nào ngồi gần nghe lớn, người nào ngồi xa nghe nhỏ. Tất cả 1.500, 250 vị ngồi trong rừng, hay là ngồi trong cái vườn cái kỳ đà đó, đều nghe rõ hết một một y chang nhau hết. Không có, không có mất. Đó là một. Hai nữa đó là khi Đức Phật nói một câu nào đó đó, Thì người nào cao, hiểu theo kiểu cao, người nào thấp, hiểu theo kiểu thấp, nó lạ như vậy. Và người nào cần cái gì đó thì bắt chúng cái đó, cái đó là những cái power, cái đặc biệt của Phật, nó là như vậy. Thì người này hỏi tại sao là uh, Đức Phật không cần micro thầy chỉ trả lời cái đó là tại vì đó là cái công đức của ngài nó khiến cho ngài có những cái thần thông được như vậy còn thầy Chí Siêu không có thần thông đó cho nên phải cần cái micro để rồi và đơn giản vậy thôi không có gì uh, thắc mắc hết cũng giống như là khi uh, Angulimala rượt Đức Phật đó Rượt Đức Phật để giết thì Đức Phật cứ đi tà tàng trước đó mà Angulimala chạy sau chạy hết ga luôn mà không tới Thì hỏi Thầy tại sao kỳ vậy? Nó được Thầy là nó dính liền, là nó đâm chết liền. Mà tại sao Phật không bị? Thì một lần nữa trả lời quý vị trả lời, đơn giản thôi, tại ổng là ổng Phật. Vậy, có vậy thôi quý vị. Phật thì ổng có thành thông, có đủ thứ hết. Còn Thầy không có vậy thì thôi, đơn giản thì thôi, không có gì mà khó khăn hết. Rồi. Giờ câu chót là có người, có vài người khi giao tiếp với họ thì con cảm thấy nhiều cái năng lực. tiêu cực, negative energy thì xin Thầy chỉ có bí quyết để giữ tâm an à, những cái năng lực à, tiêu cực như vậy đó thì à, quý vị à, gặp những người tiêu cực như vậy đó à, quý vị muốn giữ cái tâm an đó, thì à, thì quý vị phải đọc à, Thần Chú thôi Thần Chú làm sao? Tránh niệm tỉnh giác, nói liền Ồ oh, mình sắp gặp cái người này Người ta sẽ nói chuyện bà tám Thì nếu người ta nói chuyện bà tám hay làm cái gì đó Bất cứ thể lý thí dụ nói chuyện bà tám đi Thì mình phải tỉnh giác Và nghe tay này Bỏ sang tay khác Nghe mà không có giữ Nghe mà đừng có chấp Tức là giống như mình nghe hồi đấy trời mưa Nó có bị nghe nó rào xuống không Thì thường thường những cái người đó, đó Cái đó nó gọi là giữ tâm không Khi cái mà hạnh phúc nhất là giữ tâm không tâm không là sao đừng dính đừng dính là đừng có chấp tức là nghe mà đừng giữ thấy mà đừng giữ tức là thấy chỉ là thấy nghe chỉ là nghe nghe người ta nói rồi thôi còn cái mà thấy rồi nói nghe rồi bàn thì cái này là dính thì tâm không an còn bây giờ muốn tâm an Thì thấy, chỉ là thấy, nghe, chỉ là nghe, nghe chỉ là là sao? Đừng có để cho cái hành, để đừng để cho cái radio tâm nó nói, không ý tình thân, đừng mở radio nó nói gì kệ nó, đừng có nói tiếp không chưa? Rồi thôi, thôi chúng ta ngưng ở đây, mời quý vị là... quên uh, đem uh, công a uh, này uh, hướng uh, về khắp uh, tân uh, cả đệ tử và chúng a uh, sinh uh, đều cho thành a thành